vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi hai nuốt vong hồn, Tử khí tam cảnh nguyên bản vàng son lộng lấy đại nhật phật tung, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào dược bất chi nơi đan điền, dược bất chi lúc này, toàn thân trên dưới phật quang phổ chiếu, một đạo phật quang đột nhiên tiến vào hoàng kim lão hổ thể nội, lúc này, Hoàng kim lão hổ đang tiếp thụ đến cái kia Phật Quang về sau. Vậy mà tại bắt đầu biến gì? Cả thân thể bộ lông màu vàng ấm vậy mà dần dần trở nên thành màu đen. Lớn như vậy hổ trên đầu. Một cái sừng mọc ra. Hai cái lỗ tai. Vậy mà biến đến giống như là tai chó. Nhất làm cho người khiếp sợ thì là hoàng kim hổ thân thể. Trên người hoàng kim hổ lông biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là từng mảnh từng mảnh vảy màu đen. Tựa như là long lân một dạng bao trùm tại hoàng kim hổ trên thân. Về phần hoàng kim hổ cách đuôi. Cách đuôi chỗ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại ánh mắt của mấy người bên trong. Hoàng kim hổ đuôi hổ ba. Bất ngờ biến thành sư tử cách đuôi một dạng. Cách này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy. Hoàng Kim Hổ Thể Nội vậy mà xuất hiện một đạo Phật Quang tại Hoàng Kim Hổ Thể Nội tùy ý du tẩu. Cho đến Hoàng Kim Hổ Tứ Chi phía trên. Oanh đột nhiên. Hoàng Kim Thân Hổ phía trên, một cổ lực lượng cường đại phát ra. Hoàng Kim Hổ bốn chân. Lúc này đã kinh biến đến mức khuôn mặt biển dạng trên bàn chân mang theo lân phiến. Bất ngờ giống như là trong truyền thuyết kỳ lân bốn chân. Hoàng Kim Hổ Tứ Chi vậy mà biến thành kỳ lân chân làm hoàng kim hổ biến hóa về sau hoàng kim hổ thân thể kéo dài không ít càng thêm kinh ngạc thì là hoàng kim hổ thân cao vậy mà tăng đến hai mét trầm thương sinh bọn họ nhìn xem hoàng kim hổ biến hóa sắc mặt hơi động một chút cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị a một đầu lão hổ hiện tại biến thành bộ dáng này trầm thương sinh khóe miệng hơi hơi co rúm Người khác nhìn có lẽ là Hoàng Kim Hổ ngoại hình. Thế nhưng là... Trầm Thương Sinh phát hiện cái biến không chỉ là Hoàng Kim Hổ ngoại hình. Càng là Hoàng Kim Hổ thực lực. Lúc này Hoàng Kim Hổ thực lực vậy mà so với hắn còn mạnh hơn Trầm Thương Sinh im lặng nhìn xem giữa không trung tắm Phật Quang Dược Bất Tri. Không biết, ngươi cũng cho sư thúc đến điểm A Trầm Thương Sinh mặt tái nhợt ra, rốc hết ra bỗng nhúc nhích. Hắn là thật muốn nói. Thật tốt một đầu lão hổ tại một đảo Phật quang gia trì dưới. Vậy mà biến đến ly kỳ như vậy giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như hổ không phải hổ. Giống như sư không phải sư. Giống như kỳ lân không phải kỳ lân. Giống như chó không phải chó. Đây là cái quái gì giữa không trung dược bất chi nhẹ nhàng há miệng. Ánh mắt đại biến. Trước đó tùy tính dường như biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nhìn hết thương sinh biến hóa đồng dạng. Ta thân hóa địa ngục. Vong hồn trở về theo dược bất chi. Đác hoa lệ đại biến thân hoàng kim hổ gật gù đắc ý hết lớn một tiếng. Ngao ô ô gâu gâu giống giống thanh âm của nó là cái gì ta thế nào biết phía trên bốn loại thanh âm hỗn hợp thể. ầm y vô cùng. Đồng thời, dường như lại có an thần hiệu quả. Biến gì về sau Hoàng Kim Hổ đột nhiên bốn dưới bàn chân, vậy mà sinh ra bốn đóa tường vân, đem biến gì Hoàng Kim Hổ nâng lên, đi vào dược bất chi bên người. Dược bất chi nhìn thấy biến gì sau Hoàng Kim Hổ, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu hổ, vừa cười vừa nói: "Những thứ này vong hồn tự ngươi giải quyết đi biến gì sau Hoàng Kim Hổ ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầy trời vong hồn." Đang nghe dựa bất chi mà nói về sau. Chỉ thấy biến gì hoàng kim hổ hướng lên trời mở ra miệng rộng. Một cố lực lượng khổng lồ từ trong miệng của nó truyền ra. trầm thương sinh lông mày khẽ nhú một cái. Cố lực lượng này cũng chỉ là đơn độc hấp thu vong hồn tất cả mọi người không có cảm giác được cái kia miệng hổ hấp lực. Mà những cái kia đầy trời vong hồn tại cố lực hút này phía dưới. Vậy mà không có chút nào sức chống cự. Đầy trời vong hồn, lại bị biến gì sau hoàng kim hổ một cái nuốt vào. Nấp hoàng kim hổ đầu hổ lắc lư hai lần. Lại còn đánh một ớ no nê bạch khởi trên không trung nhìn thấy tình huống như vậy. Ánh mắt xưng lộ ra một tia mê mang. Vì cái gì bản quân có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là lại không biết cụ thể là cái gì bạch khởi một cái lắc mình. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Bề hạ. Không có sao chứ trầm thương sinh gật đầu cười. May mắn có dược Phật đan dược. Hiện tại đã không ngại làm đầy trời vong hồn biến mất thời điểm. Dược bất chi trên người Phật quang biến mất. Dược bất chi ánh mắt. Lần nữa khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. a ngươi là cái gì dược bất chi trên người Phật quang biến mất về sau? Thứ nhất mắt liền gặp được biến gì sau Hoàng Kim Hổ. Dược bất chi nhìn xem trước mặt mình Hoàng Kim Hổ. Nghi ngờ nói ra Xoát xoát dược bất chi cùng hoàng kim hổ đi vào trầm thương sinh trước mặt Ngươi đừng đến ta à dược bất chi nhìn thấy cái này màu đen ruột đồ vật Vậy mà dùng đầu đến lấy chính mình Thất tú đi vào dược bất chi trước mặt Nó cũng là hoàng kim lão hổ à dược bất chi nghe được thất tú Giáp dược bất chi lúc này mới bắt đầu đánh giá màu đen ruột đồ vật ngươi là hoàng kim hổ biến gì sau hoàng kim hổ hướng về dược bất chi nhẹ gật đầu ta đi ngươi thế nào biến thành cái dạng này trầm thương sinh cùng bạc khởi liếc nhau một cái quả nhiên dược bất chi nghe xong thất tú trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ ha ha ta đã nói bần tăng nhưng là đại nhân vật dược bất chi cười ha <cười> ha lấy có điều mặc dù không có hoàng kim hổ đẹp như thế Nhưng là ngươi rất khốc a dược bất chi nhảy đến biến gì sau hoàng kim thân hổ phía trên. Bắt chuyện thất tú cùng Lý Huyền Hoàng. Đi. Chúng ta tiếp tục thu thuế đi thuốc không biết bây giờ muốn làm nhất sự tình. Cũng là đi sang hổ thu thuế vô luận đi đến đâu. Đều có thể cầm tới chỗ tốt. Mà lại đối phương nói lời nói cũng rất êm tai Đều gọi mình đắc đảo cao tăng. Thất tú cùng Lý Huyền Hoàng đi đến về sau dược bất chi hướng về trầm thương sinh khoát tay áo nói ra người sư thúc kia chúng ta trước đi làm việc a ngươi xem một chút ngươi không tại giang hồ chúng ta còn muốn thay ngươi chân chạy nói xong dược bất chi đập đánh một cái biến gì sau hoàng kim uy vũ đầu đi lên hoàng kim hổ bốn dưới bàn chân bốn đó tường vân chậm rãi dâng lên lái hoàng kim hổ bay lên không không trung còn truyền đến dược bất chi thanh âm Ngươi vậy mà lại bay đen đồ vật Về sau ngươi tên gì vậy Cũng không thể bảo ngươi đen đồ vật A không bằng Bảo ngươi đế thính A bần tăng Nhìn ngươi hai cách này lỗ tai Tựa như là chó lỗ tai Ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghe được Rất nhiều thứ A trầm thương sinh Nhìn xem dược bất chi bọn họ rời đi Bạch khởi nói ra Bệ hạ Thần luôn cảm thấy Vừa mới một màn kia Tựa như là ở nơi nào gặp qua thế nhưng là cụ thể, Hạ thần lúc này nghĩ không ra. Trầm Thương Sinh khóe miệng mỉm cười, hiện tại còn sớm, bọn họ còn rất trẻ, thời gian còn rất dài, chắc chắn sẽ có biết đến ngày nào đó. Trầm Thương Sinh trong ánh mắt lóe qua một tia tinh mang. Trầm Thương Sinh trên thân Hắc Long bào dập dờn, một cỗ cường đại khí tức tại Trầm Thương Sinh trên thân dâng lên. Bạch khởi gặp này Bề hạ đột phá trầm thương sinh nói ra. Lúc trước Phật khí ra chỉ chân long khí đột phá. Hiện tại. Tử khí đông lai cảnh giới thứ hai xem ra. Đại tần Hoàng Triều. Cũng không thể một chỉ còn chờ người khác tới đánh thiên vực tông môn sao trầm thương sinh ánh mắt trông về phía xa. Cho đến chân trời. Cái hướng kia chính là thiên vực chỗ. Bát đạo thiên cực môn. Ha <cười> ha côn lôn thiên sơn chi chủ đã chết phía dưới đến lượt các ngươi về cung tử khí đông lai có tam cảnh một khi viên mãn tử khí là được tiên vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi ba đại chu thiên đỉnh chấm chi danh chu vương tử khí đông lai cảnh thu nạp trong vòng một ngày mới sinh chi khí Là vì tử khí đồng dạng cũng được xưng là tử khí một cảnh trong một ngày có ba loại khí. Mặt trời mới lên lúc tử khí. Giữa trưa dương khí. Cùng chạng vạng tối thời điểm mặt trời xuống núi thời điểm hà khí. Tam khí hợp nhất. Siêu thoát thiên địa là vì tiên nhưng là lúc này cảnh giới vẫn là phàm nhân cảnh giới. Cũng không phải là là chân chính tiên. Nhưng là một bước ngàn dặm thọ nguyên chín ngàn năm. Đủ để xưng là tiên Bạch khởi một tay mang theo bạch thiếu khanh Bạch thiếu khanh khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ Bạch ca Ngài điểm nhẹ bạch khởi nhìn bạch thiếu khanh liếc một chút Phí vật Đông cảnh chi địa thiên binh toàn bộ ngã xuống Lần này ngươi không thể đổ cho người khác Hồi chiều về sau Chính mình thỉnh tội đi bạch thiếu khanh nghe được bạch khởi Mang trên mặt đắng chát Bạch ca Ngài cũng biết Cách này cũng không trách ta à bạc khởi hừ một tiếng Bạc khởi trong lòng cũng biết chuyện này Không trách được bạc thiếu khanh trên đầu Về chiều về sau Thật tốt dưỡng thương đi bạc khởi mang theo bạc thiếu khanh Một bước kinh hồng Biến mất ở chân trời trầm thương sinh thì là cùng đông môn thần quân vừa lên Lịch phần tiên thì là đi ngăn lại vương ly Đông cảnh chi địa đại biến Đông cảnh thủ vệ quân toàn bộ hủy diệt Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể nhường vương ly mang theo huyền vũ thiên binh chấn thủ đông vực. Bạch thiếu khanh thương thế, không có cách một năm đoán chừng không lành được. Toàn thân cốt cách đức đoạn. Nếu không phải bạch thiếu khanh chính mình cũng có kỳ ngộ. Thương thế như vậy, đã sớm vì triều đình hy sinh thân mình. Ba ngày sau đó, trên kinh thành, lăng tiêu điện. Lăng tiêu điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Mới lên cấp trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cũng tương tự trong đại điện. Lúc này đại tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa sự tình bọn họ cũng biết. Ai có thể nghĩ một trong đêm đại tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đông Cảnh Chi Địa thủ vệ quân toàn bộ hủy diệt. Đông Cảnh thần tướng Bạc Thiếu Khanh càng là kém chút mất mạng. Tướng Gia Vương bất thiện ra khỏi hàng. Đến đến trong đại điện. Bề hạ trầm thương sinh thấy là vương bất thiện, sắc mặt hòa hoán lại. Vương lão có chuyện gì vương bất thiện? Bình tĩnh nói. Bề hạ. Thiên vực như thế khi nhục ta đại tần. Lão thần coi là. Đại tần ít ngày nữa thiên binh xuất chinh, Bát đạo thiên cực môn. Nhất định phải xóa đi vương bất thiện vừa nói sau. Khá lắm. Trong nháy mắt, văn thần hàng ngũ có mấy vị lão thần nhất thời đứng không vững vương lão chúng ta có thể vững vàng điểm không đại tần hoàng triều vừa mới kết thúc đông vực chi chiến hiện tại lại muốn đánh thiên vực ngài là một câu chúng ta nhưng muốn mệt nhọc a cái này còn không có nghỉ ngơi mấy cái trời à trầm thương sinh không nói gì bình thiên quan phía dưới trầm thương sinh sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn quanh đại điện mới lên cấp trả nguyên lang đâu nghe được trầm thương sinh cố cửa ngục lập tức đứng dậy thần tại khoa cử ba vị trí đầu, khi bọn hắn thứ tự quyết định thời điểm. Tại Lăng Tiêu điện bên trong, liền có thể tự xưng là thần. Trạng Nguyên Lang thấy thế nào trầm thương sinh nhàn nhạt mà hỏi. Cố Cầu Ngục nhếch miệng cười một tiếng. "Bệ hạ, hạ thần xem ra, thiên vực nhất định phải xóa đi dám can đảm phạm ta đại tần thiên uy người." Giết không tha hàn khí lạnh lẽo. Cố Cầu Ngục mấy ngày nay khí tức trên thân thế nhưng là càng ngày càng mạnh. bản thân liền có kiếp trước vô thượng pháp. tăng thêm trạng nguyên nghiệp vì còn rửa phía dưới. cố cửa ngục lúc này đạo cơ. hơn xa kiếp trước trầm thương sinh nhìn thật sâu cố cửa ngục liếc một chút. đối với ngoại giới, ngươi biết bao nhiêu trầm thương sinh. nhưng cố cửa ngục ánh mắt đột nhiên biến đổi ngoại giới cố cửa ngục nhất thời toàn thân kéo căng. Chính mình có phương pháp gì có thể ở chỗ này chạy trốn đáp án. Không có trọng sinh mà đến rất lợi hại phải không mang theo trí nhớ của kiếp trước đương nhiên lợi hại. Thế nhưng là. Hiện tại chính mình thế nhưng là không có kiếp trước thực lực hướng hồ. Hắn hiện tại. Đã tiếp nhận đại tần khí vận rửa sạch. Muốn chạy đều chạy không được. Cấu cờ ngục nhất thời quỳ xuống. Nhất định phải quỳ a ngươi xem một chút vũ an quân trong tay. Chân khí màu đỏ ngòm kia. Muốn là mình trần chờ một chút. Sợ không phải trực tiếp giết chết chính mình. A mệ hạ cấu cửa ngục gào thét. trầm thương sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi đứng hàng trạng nguyên chi vị. Tiếp nhận đại tần khí vận thời điểm. Chấm đã biết được. Cho nên. Ngươi không cần lo lắng. Chắc hẳn ngươi cũng biết vận chiều. Cho nên. Đối với loại người như ngươi mới. Chấm không có khả năng tùy ý giết hại cố cửu ngục hướng về trầm thương sinh trùng điệp đập phía dưới bệ hạ thần kiếp trước bị thiên tôn thánh địa người truy sát cách xa vạn dặm trung quy là bị bọn họ chém giết. may mắn được bệ hạ che chở mới có thể có cơ hội sống lại trầm thương sinh cười cái này cố cửu ngục nói khi đó ngươi biết chấm sao lăng tiêu điện người bên trong nghe được cố cửu ngục mở to hai mắt Lời này thực sẽ nói cũng thực có can đảm nói. trầm thương sinh nói ra. Ngươi bây giờ thức tỉnh bao nhiêu trí nhớ tố cổ ngục nói ra. Một số vô thượng pháp. Chỉ cần mệ hạ cần. Thần lập tức viết ra trầm thương sinh lắc đầu. Chấm muốn ngươi vô thượng pháp không có một chút tác dụng nào đó là ngươi. Chấm muốn biết ngươi có nghe hay không qua một cái tên là cơ cung niết trầm thương sinh lời mới vừa dứt. Cố cổ ngục nhất thời ngẩng đầu. Nhìn xem trầm thương sinh. khiếp sợ nói ra bề hạ, ngài biết hắn trầm thương sinh cười nói. Nói như vậy, ngươi biết cố cổ ngục nói ra, thần, không biết trầm thương sinh. Trầm thương sinh khoát tay áo, có điểm tâm mệt mỏi. Mạnh hoán phía dưới, mạnh hoán nghe được trầm thương sinh thanh âm. Lập tức ra khỏi hàng. Thần tham gia bề hạ trầm thương sinh đánh lấy long án. Nói một chút cách nhìn của ngươi." Mạnh Hoán nói ra, bề hạ, thần cách nhìn cùng tướng gia cùng Trạng Nguyên Lang một dạng. Đại Tần Thiên Uy, không thể xâm phạm huống chi, ta Đại Tần Đông Cảnh chi địa. Tổn thất thảm trọng như vậy nghe đồn bát đạo thiên cực môn sừng sững vạn năm lâu, chắc hẳn bọn họ trong tông trọng bảo vô số." Mạnh Hoán nói ra, vừa vặn có thể bổ khuyết đại tần đông cảnh chi địa tổn thất sát lăng tiêu điện bên trong ánh mắt mọi người nhìn về phía mạnh hoán nguyên lai ngươi mới là ngoan nhân a hiện tại cũng còn không có đánh đâu ngươi liền nhớ đến người ta bảo bối lần này ba vị trí đầu quả nhiên bất phàm trầm thương sinh nghe được mạnh hoán cũng vui vẻ Khủ khụ trầm thương sinh ho hai tiếng mạnh hoán nói không sai thần Sợ hãi trầm thương sinh nói ra Như vậy Thiên vực chi chiến Mở ra đi bạch khởi trầm thương sinh rứt lời dưới Bạch khởi bất ngờ ra khỏi hàng Ngươi cùng vương lão các ngươi hai cách nghĩ ra cách điều lệ đến Sau đó ngươi liền đi một chuyến thiên vực u Vinh Quy Quy Mơ Liền cùng mạnh hoán nói một dạng Nhớ kỹ Đem bát đảo thiên cực môn bảo khấu mang đến Bạch khởi nhẹ gật đầu. Thế mà ngay tại trầm thương sinh chuẩn bị bãi triều thời điểm, lăng tiêu điện cửa, từ phúc tiến đến, bề hạ không cần đi chinh phạt thiên vực, thiên tinh vẫn là thiên vực, sụp đổ đại thiên thế giới, dưới có thập nhị giới, bên trên có thiên đình từng khối mà toái phiến nước ra, một cách toàn thân mang theo ngọn lửa màu đen phượng hoàng tử tư không bên trong bay ra, thiên đế. Như thế nào mang theo ngọn lửa màu đen phượng hoàng trên thân. Có một người. Mặt lấy hắt long bào đứng ở phía trên. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là một phương thế giới. Cũng dám cử động cờ tạo phản thiên đình ai cho lá gan của bọn hắn hoàng tôn. Theo chấm đánh nát phương thế giới này một người. Một con phượng hoàng. Một phương thế giới, vô số sinh linh tại cả hai phía dưới trong nháy mắt chôn vùi tuấn lãng vô song khuôn mặt lúc này mang theo một tia sát khí lộ ra càng thêm khuyên thành vô song bọn họ tựa hồ quên chấm tên chấm gọi cơ cung niết chính là đại chu thiên đình chu u vương vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi bốn phượng quan cùng khăn đại tần hoàng hậu vô số thế giới toái phiến rơi xuống trong hư không đỏ thấm màu sắc hỏa diễm không ngừng thôn phệ lấy toái phiến mặt khác một chỗ Hắc Long bào thần bí bá đạo vô cùng, tuấn mỹ vô song trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Một đôi mắt thâm thúy cổ lão, dường như trong mắt hắn chảy xuôi theo chính là thời gian sông dài. Hoàng tôn như thế nào vô cùng to lớn màu đỏ thẫm phượng hoàng từ hỏa diễm bên trong bay ra. Sau đó tại mặt lấy Hắc Long bào nam tử trước mặt hóa thành một vị xinh đẹp mỹ nhân, mỹ nhân tóc hiện lên đỏ sầm chi sắc một thân lệch đen hồng bào mặt lên người cơ cung nít người dạng này tìm kiếm chỉ sợ tìm không thấy a âm phủ sụp đổ ngươi đã tìm chín mươi triệu năm a nữ tử lau miệng một phương thế giới này đối với nàng tới nói cũng là mỹ vị ngươi xác định bên người nàng theo người hoàng tôn cười cười nói ra cơ cung nít ngươi cứ yên tâm đi huyết mạch của chúng ta chi lực hoàn toàn là tại luân hồi bên ngoài. bản tôn lúc trước cảm ơn được một chút. tiểu gia hỏa kia hẳn là vừa mới thức tỉnh. chỉ cần huyết mạch của nàng chi lực kích phát. bản tôn liền có thể cảm nhận được nàng ở nơi nào. cơ cung niết nghe được hoàng tôn trên mặt mới lộ ra một tia nhu hòa. thế giới này người là chuyện gì xảy ra hoàng tôn nhìn một chút xa xa hắc án chỗ. trên mặt trào phúng nói. Đại huyền người của thiên đình thôi có điều. Lần này chúng ta thế nhưng là trực tiếp đoạn tuyệt đại huyền đi hướng xuống dưới đường. Còn có chúng ta con đường của mình. Hoàng tôn có chút lo lắng nói ra. Cơ cung miết cười cười. Nói. Không sao cả nếu là cần. Đại khái có thể khí vận thông lộ. Không cần mượn nhờ thế giới khác. Hoàng tôn cười khổ một tiếng. Lần này đại huyền thiên đình. Tổn thất không ít a lại nói cơ cung niết muốn hay không trực tiếp diệt đại huyền thiên đình một cái ngụy thiên đình cả ngày nhảy nhót bản tôn nhìn xem không thoải mái cơ cung niết nhìn về phía hoàng tôn nói ra hết thảy đều có mỗi người định số chúng ta về trước chiều đi hư không yên diệt đã từng thế giới thành vì hư vô đại huyền thiên đình bệ hạ chúng ta gặp mười hai cái tổ giới phương này thế giới bị đánh nát Huyền Thánh nghe được về sau, sắc mặt âm trầm, có thể buông xuống tại thế giới khác ván cầu, cứ như vậy bị đánh nát rồi ai làm theo đạo lý tới nói, dạng này đoạn tuyệt một tòa thiên đình con đường, đơn giản liền là hành động tìm chết. Thiên đình là dạng gì tồn tại thiên chi phía trên hạ thần thanh âm có chút run rẩy, nói ra là đại chu thiên đình đại chu thiên đế cùng đại chu hoàng tôn đồng thời xuất thủ. Huyền Thánh nghe được hạ thần. Nhất thời cả giận nói. Chẳng lẽ cơ cung Niết hắn mình muốn hủy tổ giới con đường sao nhìn xem chính mình thiên đế nổi giận. Các đại thần cũng không dám nhiều lời. Tuy nhiên cùng là thiên đình. Nhưng là trong đó trinh lịch trong lòng bọn hắn vẫn có chút đếm được. Người ta đó là đại Chu thiên đình. Nhưng là người khác lại là hô đại huyền ngụy thiên đình. Đại tần Hoàng Triều. Lăng Tiêu Điện trầm thương sinh nhìn xem từ phúc, từ phúc nói ra, bệ hạ, vừa mới thần giám sát đến, thiên vực cùng nam vực, băng vực một dạng, sụp đổ trầm thương sinh thản nhiên nói, vẫn là ngoại giới người ra tay từ phúc cười khổ lắc đầu, bệ hạ, ngài cũng quá để mắt thần thần căn bản cũng không có bắt được, từ phúc nói lần nữa, có điều, bệ hạ, Thần thôi toán đến là một cố không thuộc về cái thế giới này lực lượng Về phần cụ thể Thần cũng không biết Trầm thương sinh khoát tay áo Nói ra Từ phúc ngươi tiếp tục giám sát thiên hạ các vực Nhất là đông vực Nhưng phàm là có chút đồng tính Lập tức báo cáo từ phúc nhẹ gật đầu Nói ra thần tuân chỉ trầm thương sinh ánh mắt rơi vào khoa cử ba vị trí đầu trên thân Nói ra Các ngươi ba cái, cố Cầu ngục chấm không lo lắng. Hắn có trí nhớ của kiếp trước. Nhưng là, cố Cầu ngục, đã ngươi lựa chọn đại tần làm quan. Vậy ngươi ứng cần phải biết phải làm sao. Nói nhảm chấm cũng không muốn nói. Cố Cầu ngục lập tức hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần, cố Cầu ngục nguyện vì đại tần khai cương liệt thổ. Muôn lần chết không từ trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hoán. Nói ra Mạnh Hoán đã ngươi nhà tại. Long Thành. Như vậy. Ngươi liền đi Long Thành nhận chức đi. Báo cáo công tác 5 năm. Sau đó hồi kinh Mạnh Hoán nghe được trầm thương sinh để cho mình đi Long Thành. Nhất thời đại hỉ Thần. Mạnh Hoán. Tạ bệ hạ trầm thương sinh nhìn về phía Lý Tiền. Hỏi. Lý Tiền nhà ngươi vốn là trên kinh thành chi nhân ngươi có yêu cầu gì không lý tiền có chút câu nệ tại chỗ đều là đại tần hoàng triều đỉnh phong đại lão hắn bất quá là xuất thân đồ tể ta ta muốn gia nhập quân đội lý tiền sắc mặt có chút đỏ thanh âm rất nhỏ trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra đã ngươi muốn gia nhập quân đội cũng có thể bất quá tham quân về sau Thám hoa lang tuy nhiên có thể cho ngươi gia tăng điểm hào quang. Còn lại chỗ tốt nhưng liền không có ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lý Tiền ánh mắt lửa nóng nhìn xem Trầm Thương Sinh. Bề hạ, ta cùng ta cha đều nói tốt. Trầm Thương Sinh gật đầu. Vậy được chuyện này cứ sao cho Lý Thần Tôn đi làm đi Lý Thần Tôn ra khỏi hàng. Nói ra. Vâng. Bề hạ đông vực bên trong tại đại tần hoàng triều hoàn toàn thống ngự về sau cơ hồ không có chiến loạn vô tận rừng rậm sơn mạc chỗ tinh linh yêu ma tinh quái cũng hiếm có làm loạn dấu hiệu đương nhiên một số vốn là sống ngàn năm và năm tinh quái nhất triều đắc đạo đắc ý vong hình cũng có có một sư tử tinh một cái nuốt một cái sơn thôn trên kinh thành biết được việc này về sau ngày đó phụ cận người đều nhìn thấy trên bầu trời có vạn đảo huyết thương buông xuống. Vạn đảo huyết thương bên trong có một người thân mang bạc bào, phía trên theo lên một đầu đại mãng. Không gì địch nổi sư tử tinh tại huyết thương phía dưới, hóa thành một đoàn xương máu. Càng có tây cảnh chi địa. Đại mạc hạt tử tinh. Độc dịch trăm rằm giết người. Ngày đó, thiên lôi từng trận. Đại mạc bên trong bị thiên lôi cày một lần. Hạt tử tinh hóa thành hạt bụi. Có viết xe đổ sau. Tinh linh yêu ma tinh quái không phải an ổn xuống, không tranh quyền thế, Cũng là học đại tần bách tính đồng dạng tại trong thành hóa thành nhân hình mở ra cuộc sống mới. Cũng có đã đi đến Long Thành tranh thủ đem thực lực bản thân nói lại. Đương nhiên, phi cầm thành tinh tại trong nhân loại rất được hoan nghênh. Cho nên, vẫn tiêu loại hình. Không phải có hùng tráng yêu ma tinh quái hộ đạo cũng là có phi cầm không trung vận chuyển Tốc độ an toàn đạt được không có gì sánh kịp bảo hộ Về phần cướp đường hiện tại tiêu cục loại hình ước gì gặp phải đây Hộ vệ đổi trực tiếp biến thành bản thể Trực tiếp đều có thể đem cướp đường người hoàng sợ nước tiểu Sau đó thuận tiện đem bọn họ trói lại Đến quan phủ còn có thể đổi một khoản tiền thưởng Đến mức thời gian nửa năm toàn bộ đông vực cơ hồ không có cái gì thổ phỉ loại hình tồn tại thời gian rằng rặc một ngày này trên bầu trời chín đầu hỏa hồng sắc phi điểu đi vào hồng trần dục hỏa cắt trên không phía trước một đầu phi điểu phía trên đứng đấy tư kỳ từ cô nương chúng ta là bệ hạ phái tới chín đầu màu đỏ phi điểu là côn cô lôn đưa cho trầm thương sinh lễ vật mỗi một đầu phi điểu dài ước chừng mười mét vô cùng to lớn nghe nói là thanh loan đời sau gọi phượng điểu trầm thương sinh cũng không hiểu dù sao là thông linh không chỉ có thể ngày bay vạn dặm càng có thể miệng nói tiếng người nhưng là không biết vì cái gì bọn họ lại không cách nào hóa hình nghe nói là thiên đạo trừng phạt loại hình trầm thương sinh vừa vặn dùng bọn họ làm vì chính mình xuất hành tỏa kỉ Hồng trần dục hỏa cắt trên không Từ hoán cảnh tóc trắng phơ, nhìn xem tư kỳ. Từ cô nương, đát lâu không gặp. Tư kỳ đi đến từ hoán cảnh trước mặt. Từ hoán cảnh lộ ra vẻ tươi cười. Đát lâu không gặp tư kỳ nhìn xem từ hoán cảnh. Những ngày qua không thấy. Từ hoán cảnh khí tức trên thân biến đến càng thêm mờ mịt. Tuy nhiên thực lực không có gia tăng biến hóa. Nhưng là từ hoán cảnh cả người tựa như là muốn theo gió quay về đồng dạng tư kỳ phất phất tay có chín vị cung nữ từ phượng điểu thân bên trên xuống tới mỗi một vị cung nữ trong tay nâng các nàng đời này không thể tưởng tượng đồ vật từ hoán cảnh đến gần xem xét đôi mắt vẻn vẻn co rụt lại phượng quan cùng khăn vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi lăm đông hoàng nhất định là ta quý nhân hồng trần dục hỏa trong các chín đầu phượng điểu xoay quanh ở trên không hồng trần dục hỏa các người gặp này nhao nhao đi ra đó là cái gì chim a thật lớn a một cái hồng trần dục hỏa trong các đệ tử ở phía dưới chỉ trên bầu trời phượng điểu kinh ngạc nói một người đệ tử khác phong trần mệt mỏi tựa như là mới vừa từ bên ngoài trở về tiểu y đó là bệ hạ tòa kỳ cửu phượng bởi vì bệ hạ xuất hành đều là mang theo bọn họ chín đầu phượng điểu cho nên hiện tại mọi người nhìn thấy bọn họ liền gọi chúng nó cửa phượng, khoa nấu, sư tỷ, ngươi hiểu được tốt nhiều a cái kia, Cửa phượng tại sao lại muốn tới chúng ta hồng trần dục hỏa các à, chẳng lẽ là bề hạ? Đông hoàng tới tiểu y trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ đối với đương kim bề hạ những năm gần đây nhất thống đông vực đánh cho tất cả hoàng triều hủy diệt. Càng đem trăm năm đại địch trực tiếp đánh chìm tại đông hải vực. Chỉnh đốn giang hồ. Cái gì đa hoang kiếm ảnh. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống giang hồ gió nổi lên. Hết thầy không thấy. Càng có vô số tinh linh yêu ma tinh quái. Ngồi xổm ở các nàng dưới núi. Muốn bái sư cầu đạo. Thế này sao lại là nhân gian á đây quả thực liền cùng những người kể chuyện kia trong miệng tiên giới. Không có cái gì khác biệt tốt ai những thứ này. Đều là bởi vì ngồi tại lăng tiêu điện bên trong người kia. Một lời ra, tứ hải bình tiểu y một cách hảo bằng hữu cũng là một cách yêu ma tinh quái con thỏ tinh. Hai người bọn họ quan hệ rất phải tốt. Cho nên, khi nàng biết cửa phượng là trầm thương sinh tỏa kỳ thời điểm ánh mắt bên trong mang theo hướng tới. Dạng này người, hình dạng thế nào áo trắng tung bay bên hông treo lấy một thanh trường kiếm sau đó trong tay cầm lấy một cái đầu rượu vì sư tỷ kia hướng về tiểu y trên đầu đánh một cái đừng có nằm mộng chảy nước miếng đều chảy ra tiểu y nhích miệng sư tỷ nói ra chúng ta từ trưởng lão tựa hồ cùng bệ hạ quan hệ không tầm thường nghe nói từ trưởng lão có khả năng chính là chúng ta đại tần tương lai hoàng hậu tiểu y mở to hai mắt nhìn xem sư tỷ một mẫu ngươi đừng lừa gạt bộ dáng của ta sư tỷ nói ra ngươi tới thời gian ngắn rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết hồng trần trong điện tư kỳ sau lưng thì là chín vị cung nữ trong tay nâng khay mỗi một cái khay bên trong đều có một kiện sự vật nhất là bên trái nhất khay phượng hoàng trâm cái thứ hai khay bên trong thì là phượng quan cái này lưỡng trùng đông tây quá hấp dẫn con mắt người khác đại tần chưa từng lập hậu thậm chí đương kim bệ hạ hậu cung không có một ai Cái này đại tần bách tính đều biết Thậm chí có chút bách tính đều đang cầu khẩn bệ hạ lập hậu Tràn ngập hậu cung Không khác hiện tại đại tần sinh hoạt càng ngày càng tốt Bọn họ không muốn đây là phù dung sớm nở tối tàn Vì sao bệ hạ có hậu bọn họ mới có chạy đầu đại tần mới có đến tiếp sau Đây là cổ lão tư tưởng Có hậu đại biểu đại tần hưng thịnh khí vẫn không suy nhưng là hôm nay Hồng Trần dục hỏa các các vị thái thượng nhau nhau đi ra gặp một chút mặt trời. Lúc này, Hồng Trần trong điện. Lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái kia phượng quan, phượng hoàng châm lấp lánh phát quang. Tóc trắng phơ từ hoán cảnh nhìn thấy về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là tư ghi tiến lên. Cung kính nói. Từ cô nương. Năm đó bệ hạ nói. Lễ hội lung tai tao chính là lập ngươi làm hậu thời gian. đại tần hoàng triều. khí vận hưng thịnh. không thể không sau. từ cô nương chẳng lẽ quên bệ hạ nói tới đúng không từ hoán cảnh sắc mặt chậm rãi biến đỏ. hắn, đây là muốn chuẩn bị cưới ta tư kỳ nói ra. bệ hạ hắn, nói thế nào đi. bệ hạ có chút thẹn thùng. vốn là hắn muốn đích thân tới. thế nhưng là khi hắn đi ra cung về sau. Lại hù chạy Tư kỳ tiến lên Nắm ở từ hoán cảnh cánh tay Vừa cười vừa nói Cái này bất tài để cho ta tới Mà từ hoán cảnh nghe được trầm thương sinh hù chạy Cười khúc khích Vô pháp tưởng tượng Một cách khinh thường đông vực đế vương Vậy mà lại bị hoảng sợ chạy từ cô nương Đây chính là ta một lần cuối cùng kéo cánh tay của ngươi Sau ngày hôm nay ngài cũng là đại tần hoàng triều tôn quý nhất nữ nhân không có cái thứ hai trong đại điện đều là hồng trần dục hỏa các thái thượng trưởng lão nghe được tư kỳ bọn họ cũng không nói gì chỉ là mang trên mặt nụ cười từ đó về sau thiên hạ ai dám xem thường hồng trần dục hỏa các ai dám cùng hồng trần dục hỏa các so hậu trường đây là hồng trần dục hỏa các muốn bay lên tiết tấu a từ hoán cảnh nói ra Bây giờ cách lễ hội lung tai tao còn có hai tháng đâu. Vội vã như vậy sao Tư Kỳ nói ra. Từ cô nương, chúng ta nơi này không cần phải gấp gáp, ngược lại là Long Thành bên kia có chút gấp. Bề hạ nói, ngày đại hôn đi trước vạn lý trường thành, sau đó phong thần thai, sau cùng mới là hoàng cung. Tư Kỳ mang theo nụ cười nói ra. Bề hạ nói, lần này không chỉ có là hắn ngày vui, càng là đại tần ngày vui. Bề hạ xe ở lễ hội lung tai tao Lại nổi lên phong thần bảng Chỉ vì ngươi một người phong thần Từ hoán cảnh nghe được phong thần bảng về sau Trong lòng hơi động một chút Vốn cho là cũng là trầm thương sinh Tùy tiện sắc phong một chút chính là Thế nhưng là một lần nữa khởi động phong thần bảng Vậy coi như là đại tần chuyện Không đến mức như vậy đi từ hoán cảnh Cảm thấy trầm thương sinh có chút nhỏ nói thành to Tư vì lắc đầu Cách này ta cũng không biết Long Thành Vạn Lý Trường Thành duy nhất thủ thành Mặt bạch một chén uống vào rượu trái cây Vừa mở thư ra hiện Cách này rượu trái cây nhưng không phải nhân gian tất cả Đây là những con khỉ kia yêu ma tinh quái đưa cho hắn ngọt ngào, rất ngon miệng Không biết bệ hạ có chuyện gì Mặt bạch mở ra bức thư, nhìn thời điểm Ánh mắt đột nhiên trợn to vạn Lý Trường Thành vạn sẵm hồng trang hoa nở lễ hội lông tai tao đại tần lập hậu mặt bạc xong tay run một cái cả người nhảy dựng lên thành chủ thế nào sau lưng hồ ly tinh chi em gái nhìn thấy mặt bạc đã mất đi nguyên bản phong phạm hỏi nhanh đi triệu tập long thành tất cả mọi người bổn thành chủ có đại sự tuyên bố một ngày này bên trong tòa long thành cơ hồ tất cả công tác toàn bộ đình chỉ Hiện tại bọn hắn muốn làm cũng là tại vạn lý trường thành phía trên trải hơn vạn rằm hồng trang đồng dạng. Từng phong từng phong thiệp cưới từ ở trong kinh thành bay ra, hướng về các vực mỗi cách đại thế lực mà đi. Đông vực chi chủ đại tần hoàng triều đông hoàng lập hậu, khắp trốn mừng vui bắc vực. Hán đế lưu triệt tiếp vào trầm thương sinh thiệp cưới về sau. Cười ha ha. Chấm còn tưởng rằng hắn cả một đời không cưới đâu về tử phu đứng tại hán đế lưu triệt trước mặt. Vừa cười vừa nói bệ hạ lần này đi, vì đông hoàng chuẩn bị lễ vật gì nghe được về tử phu. Hán đế lưu triệt hừ hừ nói. Chấm nguyên bản cương vực toàn bộ đều cho hắn. Hắn còn muốn cái gì ha ha. Chấm lần này đi. Chính là muốn ăn uống chùa. Về tử phu cười một tiếng. Nói ra bệ hạ hiện tại là Bắc đế, đại biểu cho ngài mặt mũi, lễ vật tự nhiên là không thể thiếu. Hán đế lưu triệt tùy ý khoát tay áo. Ngài nhìn xem an bài dù sao chấm nhất định phải ăn uống thả cửa hắn một trận đông thiên thánh Tông Vân đính phía trên. Trong một tòa lầu các, người muốn đi sao đông thiên hồng trần trong tay, nắm bắt một chương thiệp cưới. Mang theo đen ngọn lửa màu đỏ tiểu phượng hoàng tại đông thiên hồng trần trước mặt bay tới bay lui. Nương nương, ta cảm thấy, lần này là ta một cơ hội. Đông Thiên Hồng Trần nhìn thoáng qua màu đỏ thấm Phượng Hoàng. Bất tử Phượng Hoàng cơ hội gì bất tử Phượng Hoàng nói ra. Nương nương, ta cảm thấy, lần này ta muốn là vì Đông Hoàng ra thêm chút sức. Có khả năng sẽ nhận được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Bất tử Phượng Hoàng khẳng định nói. Đông Hoàng lần này nhất định là ta quý nhân đông thiên hồng trần nhìn xem bất tử phượng hoàng ngươi muốn làm sao xuất lực bất tử phượng hoàng bay đi ra bên ngoài thân thể bỗng nhiên biến lớn phượng hoàng sa liễn chẳng phải là càng thêm phù hợp đông hoàng hoàng hậu chi vị vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi sáu đại tần chấn động đông vực xé trời đông thiên hồng trần nhìn xem ngao du bầu trời bất tử phượng hoàng Hỏi, ngươi chắc chắn chứ bất tử Phượng Hoàng thân thể biến nhỏ về sau bay đến Đông Thiên Hồng Trần trước mặt. Nói ra, từ nơi sâu xa, dường như sau lần này, ta liền sẽ thức tỉnh. Đông Thiên Hồng Trần nhăn một chút lông mày. Vì rất sao những ngày này, ta luôn cảm thấy có một số việc muốn phát sinh bất tử Phượng Hoàng dừng lại tại Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai. Nương nương kỳ thực ta cũng có loại cảm giác này. Đại tần Hoàng Triều chính đang chuẩn bị trầm thương sinh đại hôn một tháng âm âm toàn bộ đại tần hoàng triều cương vực bỗng nhiên thiên địa biến sắc toàn bộ bầu trời biến đến tối tăm tối sầm lại đại tần hoàng triều dân chúng nhao nhao đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ gặp trên bầu trời ba cái vết nước đột nhiên xuất hiện ba cái bầu trời vết nước đối ứng nam vực băng vực cùng thiên vực cuồn cuộn thiên âm tại ba cái kia đại liệt trong miệng truyền ra đại thịnh thiên triều bung xuống đại thiên triều bung xuống băng vương thiên tùng bung xuống cuồn cuồn thiên âm truyền khắp bát đại vực cùng lúc đó đại liệt nơi cửa vô số bóng người xuất hiện phảng phất tại chuẩn bị cái gì chậm chạp không chịu hằng lâm xuống toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối trầm thương sinh xuất lính trúng thần xuất hiện tại lăng tiêu điện trên không nhìn xem ba cái lớn như vậy vết nứt từ phúc rất nhanh đi tới trầm thương sinh trước mặt bề hạ trầm thương sinh nhìn về phía từ phúc hỏi những người này giống như liền là trước kia những người kia từ phúc sắc mặt có chút nặng nề sau đó nhẹ gật đầu trầm thương sinh nói ra có phải là bọn hắn hay không thực lực một khi buông xuống Liền sẽ là đỉnh cao nhất của thế giới này đi qua nhiều chuyện như vậy về sau. Trầm Thương Sinh cũng biết một số liên quan tới những thứ này buông xuống người sự tỉnh Bọn họ không sẽ có được toàn bộ thực lực. Nhưng là thực lực của bọn hắn tuyệt đối là ở cái thế giới này điểm tới hạn Từ Phúc nói ra. Bề hạ. Bọn họ sẽ có một cái ngủ đông kỳ. Một khi thời gian trôi qua. Bọn họ liền sẽ có được cái này lúc điểm đứng đầu nhất thực lực ở cách này ngủ đông giữa kỳ ở giữa, bọn họ chỉ cần điều động thiên địa năng lượng, liền sẽ có ngày phạt buông xuống nhất là nhiều người như vậy toàn bộ buông xuống. Cách này ngủ đông kỳ sẽ dài hơn. Trầm Thương sinh hỏi, đại khái bao nhiêu thời gian từ phúc cười khổ nói ra? Một tháng trong một tháng này, thực lực của bọn hắn nhiều lắm thì trung du mức độ, nhưng làm ngủ đông kỳ thoáng qua một cái. Cái kia chính là cái này thế giới đỉnh phong mức độ lúc này. Trên ginh thành không trung, một đầu to lớn diều hâu xuất hiện. Đại ung trên lưng thì là đứng vững không ít người. Đông Hoàng. Chưa từng sớm chào hỏi. Mong rằng không nên trách tội đại ung dương cánh. Đi vào trầm thương sinh cách đó không xa. Đại võ Hoàng Triều, võ Chiếu trầm thương sinh nhìn xem võ Chiếu. Võ Đế đến chấm nơi này. Là bởi vì giới ngoại buông xuống sự tình sao võ chiếu đối trầm thương sinh nói ra Đông Hoàng Chấm cùng ngươi giao cái ngọn nguồn đi Lần này hai tòa Hoàng triều cùng một tòa thiên tông Bọn họ mỗi một cái thế lực chi chủ đều sẽ buông xuống Nói cách khác Thiên triều thánh thượng cùng thiên tông chi chủ cũng sẽ cùng theo buông xuống Chí ít sẽ có 6 triệu thiên binh buông xuống ở cái thế giới này Trầm thương sinh nhìn xem võ chiếu Nói ra Kỳ thực Chấm dứt ngạc nhiên Bọn họ vì cái gì liều mạng hao tổn cũng muốn buông xuống cái thế giới này đối với bọn hắn tới nói Cái thế giới này không có cái gì hấp dẫn người địa phương A võ chiếu nhẹ nhàng cười nói Đông Hoàng nói đùa Bọn họ buông xuống giới này Đơn giản là bởi vì Đông Hoàng trong tay thiên địa long mạch trầm thương sinh nhíu nhíu mày Nói ra Không phải nói thiên địa long mạch một khi nhận chủ về sau. Liền không cách nào sửa lại sao bọn họ cho dù là đạt được thiên địa long mạch về sau. Thì có ít lời gì võ chiếu nói ra. Hoàn toàn chính xác. Nhưng là. Nó là thiên địa long mạch. Cách này như vậy đủ rồi. Húng chi. Thiên triều chi lực. Đã đụng chạm đến luôn hồi. Bọn họ càng muốn hơn chính là. Âm phủ mà tại phương thế giới này Có âm phủ giấu chân những vật này Đủ để bọn họ buông xuống Trầm thương sinh nhìn xem võ chiếu Nói ra ngươi đến không phải là cùng chấm Nói những thứ này À võ chiếu lắc đầu Dĩ nhiên không phải bọn họ lần này buông xuống Chấm biết bọn họ mang theo một ít gì đó tới Chỉ cần tại bọn họ ngủ đông bên trong Chúng ta liên thủ Đem bọn hắn táng thân nơi này trong vòng trăm năm bọn họ không cách nào lại lần mở ra cái thế giới này. trầm thương xin hỏi ngươi là muốn trong tay bọn họ bảo bối võ chiếu gật đầu cười. hiện nay bằng vào đại võ hoàng triều lực lượng không đủ hủy diệt bọn họ, cho nên chấm muốn liên thủ với ngươi võ chiếu thoại âm rơi xuống, phương bắc truyền đến một thanh âm phát <cười> hạ võ đế muốn bảo bối, chấm cũng muốn. Vừa vặn ba phe thế lực Ba người chúng ta phân không liền thành vù vù hai người bóng người Thật nhanh hướng về trầm thương sinh bọn họ nơi này bay tới Người tới rõ ràng là hán đế, lưu triệt Trầm thương sinh nhìn thấy người tới, lại liếc mắt nhìn võ chiếu Cảm tình các ngươi đem chấm đại tần xem như chiến trường A võ chiếu nhìn thấy lưu triệt đến Trên mặt cũng không có ngoài ý muốn Đông Hoàng lời nói này Mục tiêu của bọn hắn vốn là Đông Hoàng. Chúng ta ba phe liên thủ. Chấm có thể cùng Đông Hoàng nói thẳng. Bọn họ tam phương trong tay. Đại Thịnh thiên triều trong tay có một bảo bối. Gọi là thần ấm. Đại thiên triều trong tay có một bảo bối. Gọi là phương thiên ngọc. Băng vương thiên tung có một bảo bối. Gọi là hồn cờ võ chiếu nói ra. Chấm mục tiêu. Chỉ cần phương thiên ngọc còn lại. Về các ngươi hai cái. Như thế nào lưu triệt cười ha ha một tiếng. Vừa vặn thần ấm tên êm tay chấm muốn chầm thương sinh nhìn xem hai người trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Người ta còn không có buông xuống đâu. Các ngươi hai cái liền nhớ người ta bảo bối. Tâm thật to lớn á cái gì thời điểm đồng thủ chầm thương sinh hỏi. Võ chiếu hời hợt nói. Chấm đại quân ngay tại tập kết. Khi bọn hắn buông xuống một khắc này. Ở trên trời đồng thủ không thể để cho bọn họ buông xuống ở trên mặt đất Nếu không Thiên hạ bách tính Chắc chắn sinh linh đồ thán võ chiếu nói ra Thời gian 15 ngày chúng ta chỉ có thời gian 15 ngày 15 ngày sau đó Vết nước liền sẽ tự động khép lại Không thể để cho bọn họ hạ xuống Đồng dạng Cũng không thể để bọn họ chạy mất chờ võ chiếu cùng lưu triệt rời đi về sau Chầm thương sinh nhìn lên bầu trời. Ba nhà thế lực đều còn không có buông xuống đâu. liền bắt đầu nhớ đến đồ của người ta. Nếu là bọn họ ba nhà biết về sau. Sẽ sẽ không sợ hãi từ phúc muốn nói lại thôi. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Từ phúc. Ngươi cảm thấy chỗ nào không tốt từ phúc lắc đầu. Nói ra. Bệ hạ nhất định muốn đạt được cái kia hồn cờ trầm thương sinh không hiểu nhìn xem từ phúc hỏi ngươi biết từ phúc lắc đầu nói ra thần ngay tại vừa mới cảm nhận được không chung một cố khí tức quen thuộc cũng là cái kia hồn cờ cái kia hồn cờ thần cảm thấy đối với đại tần thậm chí là đối với bệ hạ có tác dụng lớn trầm thương sinh nghe được từ phúc ánh mắt thấy lại hướng lên bầu trời bên trong ba cái vết nứt Trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra, vấn đề này càng ngày càng thú vị à cùng lúc đó. Đại tần Hoàng Triều Cương vực bên trong. Nào đó một chỗ. Sơn Mạch Đức Đoạn, vô số sinh linh cảm nhận được nguy hiểm cảnh tranh tướng chạy trốn. Sơn Mạch Lòng Đất. Vậy mà bộc lộ ra một tòa địa cung ngô hoàng mạc tướng. Về đến rồi vô địch chí tôn thái tử ra 38 chương 367 đại tần tượng binh mã chinh phạt thiên địa ngàn dặm sơn mạch đều đứt gãy vô số sinh linh cạnh tranh tướng chạy trốn thậm chí những cái kia chạy chậm một chút toàn bộ tại màu đen khí tức phía dưới một hơi ở giữa toàn bộ hóa thành bạch cốt một tòa địa cung từ sơn mạch lòng đất hiển lộ ra địa cung to lớn và y mà chiếm cứ trăm dặm màu đen đại kỳ ở cung điện dưới lòng đất nhìn thấy mặt trời một khắc này ầm vang phiêu đãng bắt đầu màu đen đại kỳ giống như màn trời trên không trung tàn phá bừa bãi lấy màu đen trên cờ lớn mặt thêu lên một con rồng hắc long kỳ cả ngày sơn mạch bị một cỗ khí tức túc sát bao vây lấy cho đến mặt đất rung chuyển địa cung bên trong nguyên một đám tượng binh mã vậy mà bắt đầu chuyển động lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh sắc mặt nghiêm nghị ngụy thích trung ngụy thích trung lập tức đứng dậy truyền lệnh nhường trần diệt cổ thần cùng truyền luân vương tiết hồn thái sơn vương phong tiên tần nhiễm vương tương nhiệt Tống đế vương dư thử sinh bình đẳng vương lục lục đạo toàn bộ đi vào trên ginh thành phía dưới các đại thần nghe được trầm thương sinh nhất thời ngạc nhiên Nhưng là cách này xa xa còn chưa đủ Chỉ nghe trầm thương sinh lần nữa hạ lệnh Lệnh Bát Đại Thiên Tôn Tình Tôn lễ tướng tư Âm Dương Tôn toàn bộ chờ đợi chấm mệnh lệnh ngụy Thích Trung đến đến trong đại điện Hướng về trầm thương sinh quỳ đầu bát Đại Thiên Tôn Âm Dương Tôn ngụy Thích Trung Nghe lệnh soạt theo ngụy Thích Trung Toàn bộ đại điện các đại thần nhau nhau nhìn về phía ngụy Thích Trung Đại tần bát đại thiên tôn một trong âm dương tôn. Lại chính là ngụy thích trung trầm thương sinh nhìn xem ngụy thích trung. Nói ra. Tức khắc truyền lệnh. Để bọn hắn ở kinh thành tập kết đối phó ngoài giới người. Chỉ bằng mượn hiện ở kinh thành lực lượng. Căn bản không đủ. Đồng thời. Một trận chiến này không chỉ là đối với ngoại giới chi chiến. Càng là đối với đại võ hoàng triều biểu hiện một chút đại tần lực lượng. Võ chiếu tâm tư đại khái cũng tại thiên địa long mạch phía trên. trầm thương sinh nhìn xem đại võ hoàng triều phương hướng. Chuyển thế chi nhân sao trầm thương sinh trong con ngươi bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Tuy nhiên chấm không biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng là. Chỉ cần tại chấm vật trong tay. Ai. Cũng cầm không đi theo lăng tiêu điện bên trong hoàng lệnh truyền ra. Đại tần các phương. Đại mạc. Bảy ngàn bạch bào ở trong sa mạc song đuổi Tối tăm trời tối ngày cũng ngăn cản không được bạch bào phong thái tướng quân Chúng ta thế nhưng là rất lâu không hề động qua tay trần diệt đi đầu Nhìn lên bầu trời bên trong ba khe nước Quanh thân chi địa Chiến ý bành trướng vô luận địch nhân là ai Đều không thể ngăn cản đao của chúng ta phong chiến chiến mặt khác một chỗ Dừng sâu núi thẳm Mười chín người toàn thân mệt mỏi đi ra Ta đã kế tục phổ vương ý chí. Mảnh sơn hà này. Ai cũng không cho phép xâm phạm cổ thần trong mắt. Sát khí tàn phá bừa bãi chư thần thập bát kịa. Những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ một cây cờ lớn. Mười chín người. Hướng về trên kinh thành lao vụt mà đi. Cuồn cuộn giang hà chảy không hết. Bờ sông có làng trài. Lão lục. Hôm nay đánh bao nhiêu cá nguyên một đám ngư dân thu lưới về nhà, mang trên mặt nụ cười. Muốn đến, bọn họ hôm nay thu hoạch rất tốt. Trung niên nam tử trên mặt tươi cười. Vẫn còn ha ha. Chúng ta nơi này người nào không biết ngươi lão lục là đánh cá hảo thủ. Thế nào tối về uống một bình lão lục cười hắc hắc Không được, cái này không phải có sự tình sao hôm nay muốn đi một chuyến. Các ngư dân cười nhìn xem lão lục. Cái gì thời điểm trở về ta thế nhưng là còn không dễ dàng đạt được một ngày hào tửu. Lão lục cười nói có thể muốn mấy ngày đi cũng có lẽ. Vĩnh viễn không về được. Bất quá, ngư dân không có nghe được phía dưới một câu. Cái kia tốt, tốt lâu ta giữ lấy. Chờ ngươi trở về ca mấy cái sẽ cùng nhau uống đợi đến sắc trời tối xuống. Các ngư dân đã về nhà. Trên mặt sông chỉ còn lại có lão lục một người. Bỗng nhiên, lão lục trên thân, vậy mà phát ra bắt đầu sáu loại màu sắc khác nhau quang mang. Có lẽ, chúng ta còn có thể uống rượu với nhau. Cũng có lẽ, kiếp này rốt cuộc gặp không được nữa bàn phủ. Địa ngục phủ, bình đẳng vương, lục lục đạo địa ngục phủ. Đại tần Tám Tông một trong ai cũng không biết thứ Tám Tông là cái gì cái. Thứ Tám Tông, chỉ có 9 người đời trước cờ vương liền là địa ngục phủ chín vì phủ chủ đồng dạng địa ngục phủ chỉ có chín người lúc này chết thì chết biến mất biến mất hiện nay còn có năm người trên mặt sông không có một ai rừng sâu núi thẳm mãnh thú đông đảo ha <cười> ha cần phải lão tử ra sân bàn phủ Tống đế vương dư thử sinh đại tần hoàng triều cảnh nổi sơn mạch vô số Một tòa vô danh bên dưới núi lớn. Không nghĩ tới sống đến sau cùng. Lại còn đột phá thời đại cũng thay đổi. Không nghĩ tới thời đại mới. Bản phủ lại còn có xuất hiện thời điểm. Bản phủ Thái Sơn Vương, phong tiên bắc cảnh chi địa. Đại tuyết đầy trời từng tòa núi tuyết, ngoại trừ màu trắng, không còn gì khác nhan sắc. Bỗng nhiên, tuyết lớn bên trong, một điểm đen nhanh chóng di động tới ta tiết hồn trở về a nam cảnh chi địa dưới thác nước các ngươi đều còn sống một người cứ như vậy tại thác nước ngồi xuống lấy ta gọi tương nhiệt đại tần phong thần bảng tần nhiễm vương theo hoàng lệnh phía dưới vô số lưu quang hướng về trên kinh thành mà đến làm trầm thương sinh hạ lệnh về sau trầm thương sinh chính là đi tới nơi này trăm dặm sơn mạch đứt gãy về sau tạo thành một cách địa cung ngô hoàng mạc tướng trở về địa cung bên trong như là u hồn đồng sản thanh âm không ngừng truyền ra trầm thương sinh sau lưng theo bạch khởi cùng tử phúc đây là có chuyện gì trầm thương sinh nhìn đến trước mắt địa cung nhưng làm trầm thương sinh bọn họ xuất hiện tại địa cung trên không thời điểm mới phát hiện cách này địa cung bên trong tràn đầy đều là tượng binh mã trầm thương sinh gặp này ánh mắt cơ hồ nổ tung cái này làm trầm thương sinh lần nữa nhìn qua tượng binh mã trung ương một cây cờ lớn tiến vào trầm thương sinh trong mắt hắc long kỳ đại kỳ mặt cờ tuy nhiên đã tổn hại nhan sắc cũng ảm đạm xuống thế nhưng là cái kia rõ ràng cũng là đại tần hắc long kỳ a bạch khởi cùng từ phúc đồng giảng cũng nhìn được ngô hoàng mạc tướng trở về một giảng thanh âm tại địa cung bên trong không ngừng truyền vang lên trầm thương sinh nhìn xem từ phúc hỏi những binh mã này tưởng có phải hay không cùng quách lục bọn họ một dạng từ phúc nhìn thấy những binh mã này tưởng về sau chân mày nhíu rất sâu trầm thương sinh nói lần nữa thế nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân giống như so quách lục bọn họ mạnh rất nhiều a chỉ thấy từ phúc bước vào tới đất cung phía trước đông phương vị nơi này là một phương đài cao trên đài cao cái gì cũng không có nhưng là cách này tỏa đại cao cùng loại với điểm tướng đại từ phúc đối với phía dưới chân khí toàn thân bạo phát đi ra trước mắt tượng binh mã cảm nhận được từ phúc trên người chân khí về sau bỗng nhiên ba tòa tượng binh mã mở mắt đại tần tượng binh mã chinh phạt thiên địa đại tần tượng binh mã chinh phạt thiên địa đại tần tượng binh mã chinh phạt thiên địa từ phúc triều trầm thương sinh nhìn qua Nói ra, bệ hạ, mượn dùng một chút ngài chân long khí trầm thương sinh nghe vậy. Trên thân chân long khí trực tiếp tiến vào địa cung bên trong. Mà lúc này, làm trầm thương sinh chân long khí lan tràn đến địa cung bên trong thời điểm. Từ phúc nhanh chóng hai tay ghép ấm, hướng về địa cung bên trong nhấn một cách ầm ầm toàn bộ địa cung bên trong tượng binh mã trong cùng một lúc mở mắt vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi tám quang mang năm trượng. ngũ sắc cờ màu làm từ phúc khống chế lấy chân long khí bao trùm cả tòa địa cung thời điểm địa cung bên trong một đầu kim long như muốn thành hình tiến vào mỗi một cách binh mã tượng thể nội Ầm ầm địa cung bên trong chấn động không ngừng sau đó từ phúc đứng tại trên điểm tướng đài hai tay nhanh chóng kết ấm sau đó Toàn bộ địa cung trên không. Từ phúc chân khí ngưng tụ thành một mặt ngũ sắc cờ màu. Nghinh phong tung bay. Mặt này cờ màu phía trên chỉ có hào quang năm màu, dài ước chừng 5 trượng. Tại ngũ sắc cờ màu ngưng tụ sau khi hoàn thành từ phúc cả người, giống như hư thoát đồng dạng. Hai mắt sung huyết, sắc mặt tái nhợt. Hai tay viền tại điểm tướng đài. Từ phúc trong miệng, một ngụm lớn máu tươi hướng về địa cung bên trong phun ra sau đó huyết dịch hóa thành huyết vụ đầy trời bị địa cung bên trong tượng binh mã hấp thu âm âm địa cung nhất thời bắt đầu chấn động địa cung bên trong tượng binh mã tại thời khắc này rối rít mở mắt ngô hoàng thanh âm liên miên bất tuyệt trăm vạn tượng binh mã tại vào thời khắc này đồng thời mở mắt âm dương luôn chuyển ánh mắt của bọn hắn một đen một trắng dường như toàn bộ âm dương bị bọn họ một mực trói buộc Bọn họ cho Trầm Thương Sinh cảm giác chính là Chúng ta, khống âm dương Trầm Thương Sinh nhìn xem hư Nhược Tử Phúc, trên không trung, từng đạo từng đạo âm dương chi khí, từ tượng binh mã trên thân bừng lên, hướng về không trung ngũ sắc cờ màu phía trên ngưng tụ. Tử Phúc, những này là cái gì tượng binh mã, tuy nhiên trên người bọn họ sát phạt chi khí rất nặng, nhưng có phải hay không loại kia bốn phía chinh chiến đi ra cảm giác? ngược lại càng giống là cùng Từ Phúc khí tức trên thân so sánh giống, Từ Phúc sắc mặt tái nhợt. Đối với Trầm Thương Sinh cười nói, "Chúc mừng bệ hạ Trầm Thương Sinh không hiểu hỏi, Từ Phúc, những này là Từ Phúc nói ra. Bệ hạ, bọn họ là Tượng binh mã quân đoàn thứ 11, mà thần chính là thống soái của bọn họ. Bọn họ không chỉ là quân đoàn thứ 11 Càng là âm dương thiên tướng chói âm dương Thủ long mạch từ phúc nói ra Bệ hạ Bọn họ là lúc trước thủ qua long mạch âm dương thiên tướng mỗi một người bọn hắn Đều là tinh thông âm dương kỳ thuật Mà cũng không phải là giết địch chi thuật Từ phúc nói lần nữa Bệ hạ Mở ra đi như hôm nay chiêu thiên tông buông xuống Vốn là thần không có bất kỳ cái gì nắm chắc Hiện tại Một khi bọn họ sau khi đi ra, thần liền có thể dùng bọn họ bố trí xuống thao thiên đại trận, chớ nói một tòa thiên triều. Cho dù là ba tòa thiên triều liên thủ, thần cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về đại tần tượng binh mã. Trinh phạt thiên địa tử phúc gầm nhẹ một tiếng, chỉ nghe tử phúc vừa dứt lời dưới. Toàn bộ địa cung bên trong trăm vạn tượng binh mã tay cầm phong cách cổ xưa trường thương bên hông vác lấy tần đao âm âm bắt đầu chuyển động. trầm thương sinh gặp này, trên người chân long khí lần nữa bạo phát đi ra. Phương viên một triệu dặm, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám dừng lại tại ở đây. Trước mặt của bọn nó, là từng chồng bạc cốt, đây đều là chạy chậm. Tại cố khí tức kia bạo phát đi ra về sau, nhưng phàm là chạy chậm, trong khoảnh khắc hóa thành bạc cốt. trầm thương sinh tay áo vung lên. Chân long khí tiến vào tượng binh mã bên trong. Chúc ta. Âm dương thiên tướng. Tham kiến bệ hạ trường thương phá vân. Tần đao phong mang trăm vạn tượng binh mã hướng về trầm thương sinh quỳ xuống từ phúc tại trên điểm tướng đài. Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống thần. Từ phúc. Âm dương thiên tướng thống xoáy. Đại tần quân đoàn thứ 11 dài. Tham kiến bệ hạ trầm thương sinh lăng không ngóng nhìn. Từ trăm vạn tượng binh mã trên thân, một cỗ âm dương chi khí trả lại đến trầm thương sinh thể nội. Trầm thương sinh thần hải chỗ sâu. Phù đồ tháp giống như bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó, phù đồ tháp càng không ngừng chuyển động, đem phía ngoài âm dương chi khí hút vào trong tháp. Cùng lúc đó, trầm thương sinh sau lưng. Một tòa khổng lồ hư ảnh tự động hiện hiện ra. Hoàng thiên đế quân tượng bình thân trầm thương sinh trong đôi mắt lưu ly luân chuyển. lúc này âm dương chi khí quán chú trầm thương sinh nhật nguyệt lưu ly thân đột phá thân hóa nhật nguyệt lưu ly tỉnh nhật nguyệt luân chuyển hóa âm dương nhật nguyệt lưu ly đại thành nhật nguyệt thân trầm thương sinh khí tức tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu kéo lên tử khí đông lai trầm thương sinh thể nội. quân lâm thiên hạ chân long đồ càng là điên cuồng vận chuyển chân trời mặt trời sơ hiện, từng đoàn từng đoàn tử khí hướng về trầm thương sinh bay tới. trầm thương sinh trong ánh mắt, một cách là mặt trời, một cách là ánh trăng phá theo trầm thương sinh khẽ quát một tiếng. trầm thương sinh thể nổi, tựa như là một trang giấy một dạng lên tiếng mà phá. trang giấy ầm vang bị xé nứt ra. tử khí đông lai cảnh giới thứ ba thành tử phúc trên thân, năm màu quang mang vườn quanh trên mặt mang theo nụ cười không trung ngũ sắc cờ màu mặc dù không có thực thể nhưng là giờ phút này trầm thương sinh nhìn thoáng qua dường như mặt này cờ màu có thể thôn phể người hồn phách đồng dạng tưởng gì vô cùng mà những cái kia ấm dương thiên tướng nguyên một đám mang theo thanh đồng ruộng mặt nạ dữ tợn vô cùng trên thân tựa như là thanh đồng đúc thân hai màu trắng đen áo choàng lộ ra trong ánh mắt tràn ngập màu đen, màu trắng. Đơn giản, căn bản không phải người tử phúc không biết tại kết lấy cái gì ấm ký. Sau đó, tại tử phúc hai tay sau khi dừng lại. Địa cung phía trên, sơ hiện một cách vô cùng to lớn âm dương đồ án. Chủ tướng sĩ nghe lệnh tử phúc tại âm dương đồ án xuất hiện về sau. Hét lớn một tiếng. Có mặt tướng tử phúc nói ra. Đại tần quân đoàn thứ mười một quy vị từ phúc thoại âm rơi xuống chỉ thấy không trung âm dương đoàn xoay tròn tản ra quang mang đem địa cung bên trong tượng binh mã toàn bộ bao phủ xoát xoát xoát từng đạo từng đạo âm thanh phá không vang lên cùng lúc đó địa cung bên trong tượng binh mã toàn bộ biến mất bị cái kia không trung âm dương đồ án thu nhập đi vào từ phúc lần nữa kết ấm âm dương đồ án Hướng về vạn lý trường thành mà đi đi vào trầm thương sinh trước mặt. Từ phúc quỳ xuống. Nói ra. Bệ hạ. Âm dương thiên tướng lúc này âm khí đã là đủ. Hiện nay. Chỉ cần đại tần long mạch tương trợ. Đều sẽ lần nữa đột phá đến lúc đó. Từ hạ thần thi pháp. Càng có đại tần đông đảo cường giả tương trợ. Diệt một ngày hướng. Không nói chơi trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Phái người đến đây đem động tính của nơi này theo đè xuống Từ Phúc nhìn thoáng qua nơi này tràng cảnh. Chỉ còn lại một cái thiên khanh. Từ Phúc chính là muốn gật đầu. Bạch Khởi đứng dậy. Nói ra. Bệ hạ. Đã có ba tòa thiên triều buông xuống. Cái kia làm gì lại cho Đại Võ Hoàng Triều cơ hội Đại Võ Thánh Thượng chỉ cần phương thiên ngọc. Đối với những khác hai hiện ban vụ không động tâm chút nào. Nói là cho chúng ta phân hạ thần coi là, nếu là cho phép, bạch khởi trong mắt, sát ý dâng chào hạ thần coi là, chỉ cần bọn họ buông xuống tại đại tần cương vực, tất cả bảo vật, đều hữu dụng nên đại tần cái này thiên khanh, lưu cho hạ thần đến lớp a trầm thương sinh nói ra, từ phúc, bọn họ ba tòa buông xuống ở đâu từ phúc lập tức nói ra, đại U thiên triều cùng băng vương thiên tông buông xuống tại đại tần cương vực, mà đại thỉnh thiên triều thì là hàng lâm tại bắc vực trầm thương sinh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười võ chiếu quả nhiên giỏi tính toán a bạc khởi nơi này giao cho ngươi vật tới tay về sau chấm không muốn nhìn thấy nơi này còn có thiên khanh bạc khởi sâm nhiên cười một tiếng hạ thần tuân chỉ từ phúc vấy tay một cái ngũ sắc cờ màu hóa thành năm màu quang mang tiến vào từ phúc thể nội huyền vực võ chiếu tại huyền vực ngọn núi cao nhất phía trên kiến tạo một tòa cung điện. bề hạ, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng võ chiếu nhẹ nhàng mở miệng. địch khanh. ngươi nói. lần này đại tần có thể diệt đi vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm sáu mươi chín đại tần đế tinh. mười hai lỗ huyền vực. ngọn núi cao nhất phía trên. một bộ long bào võ chiếu, nhìn lên trên trời mây. nhàn nhạt mà hỏi. Tại phía sau của nàng, màu đen quan phục địch nhân kiệt trên mặt lộ ra một vệt vẻ u sầu. Nói ra bệ hạ, hiện tại đại tần Hoàng Triều thần đã nhìn đến mơ hồ. Võ chiếu quay đầu, nhìn xem địch nhân kiệt. Nói ra, địch khanh, ngươi âm dương pháp, thì liền thiên triều đều không ai bằng. Lúc này, chỉ là một tòa Hoàng Triều. ngươi liền nhìn không thấu địch nhân kiệt cười khổ nói ra bệ hạ, đại tần Hoàng Triều Thật là một tòa phổ thông Hoàng Triều sao kỳ thực thần càng có khuyên hướng Đông Hoàng là chuyển thí chi nhân Thậm chí là Kiếp trước của hắn So với chúng ta tưởng tượng Còn kinh khủng hơn võ chiếu nghe được địch nhân kiệt Không có bất kỳ cái gì phản bác Dù cho quan thiên hạ, nàng võ chiếu người tín nhiệm nhất Không phải địch nhân kiệt không còn gì khác Lời này ý gì địch nhân kiệt nói ra Nhưng phàm là đế vương chi nhân. Cái kia tất có đế tinh đế tinh vẫn diệt. liền tượng trưng cho đế vương vẫn lạ. Địch nhân kiệt hít một hơi nói ra. Thế nhưng là. Những năm này. Thần chưa bao giờ thấy qua đông hoàng đế tinh võ chiếu nghe địch nhân kiệt. Chỗ sâu trong con người. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể nếu là nói phổ thông hoàng triều. Không có đế tinh vô ứng chấm có lẽ tin tưởng thế nhưng là một tòa vận triều chi chủ vậy mà không có đế tinh tồn tại địch nhân kiệt ngươi đang trêu chọc chấm sao võ chiếu quay đầu cái này một chút cũng không tốt cười võ chiếu nói ra vận triều chi chủ đế tinh gánh chịu đế mệnh đây là thiên địa khí vận sinh ra đến nay nhất định sự thật hiện tại ngươi nói cho chấm nói đông hoàng không có đế tinh địch nhân kiệt trên mặt Một bộ ta sớm biết là cây dạng này bộ dáng. Nói ra. Bề hạ. Ngươi cảm thấy thần sẽ cầm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao võ chiếu lần nữa quay đầu. Nhìn xem địch nhân kiệt. Địch Khanh, ngươi nói nhưng là thật địch nhân kiệt nhẹ gật đầu. Võ chiếu cao mày, nói ra, làm sao có thể sẽ có loại chuyện này địch nhân kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Kỳ thực. Tại thần suy đoán bên trong nếu là thần suy đoán thành lập, cái kia đông hoàng không có đế tinh. đúng là thật, võ chiếu nhìn xem địch nhân kiệt, cái gì suy đoán địch nhân kiệt nhịp tim rất nhanh, đến bọn họ tình trạng này, kỳ thực đã có thể khống chế lại nhịp tim, bởi vậy có thể thấy được, lúc này địch nhân kiệt trong lòng là cớ nào không bình tĩnh, địch nhân kiệt hung hăng hít vào một hơi. nói ra, bề hạ ngài cũng đã nói, Từ khi vận triều khí vận sinh ra về sau. Đế tinh liền theo sơ hiện. Địch nhân kiệt thanh âm có chút nặng nề. Nói ra. Nếu như là. Đông Hoàng là tại vận triều sinh ra trước đó người đâu nếu là Đông Hoàng tại vận triều trước đó cũng đã tồn tại như vậy hắn đế tinh. Liền không khả năng để cho chúng ta thấy được. Cái gì võ chiếu nghe được địch nhân kiệt. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó lắc đầu. Nói ra không có khả năng địch nhân kiệt nhìn xem võ chiếu Hỏi Bề hạ thần biết Vận triều là bởi vì vận mà thành Thế nhưng là Tại vận triều sinh ra trước đó Là dạng gì thời đại võ chiếu ngồi trên vế Nói ra Thời đại kia chấm cũng chỉ là biết một chút Nghe đồn Thời đại kia người Không thời đại kia Không có người thời đại kia Trùng tộc nhiều lắm Nhân tộc là về sau mới xuất hiện Nghe nói Thời đại kia kinh diếm nhất hai người Bắt đầu từ mặt trời bên trong đàn sinh Một cái tên là Đế Tuấn Một cái tên là Thái Nhất Hai người bọn họ Sinh ra về sau Trưởng quản thiên hạ yêu tộc Thành lập vô thượng yêu đình Xưng là thiên đình võ chiếu nói ra Đương nhiên Không phải hiện tại những ngày kia đình có thể sánh ngang khi đó thiên đình đế tuấn xưng thiên đế thái nhất thì là trở thành đông hoàng địch nhân kiệt nghe được đông hoàng hai chữ thân thể chấn động nói ra đông hoàng võ chiếu gật đầu cười đúng vậy a đông hoàng thái nhất chấm cũng là ở trong sách cổ biết đến đôi câu vài lời địch khanh không phải là muốn cái này đông hoàng cũng là cái kia yêu tộc vô thượng người đông hoàng a võ chiếu cười ha ha trầm thương sinh chỉ là thống ngự đông vực chi địa Mọi người mới như vậy gọi hắn. Thời đại kia đông hoàng. Thế nhưng là chư thiên công nhận cường giả trầm thương sinh bọn họ không thể so sánh địch nhân kiệt xem thường. Nói ra. Bề hạ. Đã bọn họ cũng là yêu tục. Như vậy. Bọn họ bản thể là cái gì võ chiếu cười nói. Đương nhiên là thái dương kim vô toàn thân kim quang. Tam túc kim vô địch nhân kiệt thật sâu nói. Thế nhưng là. Bề hạ. Ngươi có biết đông hoàng trầm thương sinh trên người một loại thần thông sao liền là có thể hóa vì một con chim. Toàn thân kim quang. Mà lại. Con chim này. Cũng là có ba chân võ chiếu trầm mặt một hồi. Lắc đầu. Nói ra cái này là không thể nào địch nhân hiệt hỏi. Vì. Sao võ chiếu nói ra. Thời đại kia đông hoàng. Khoảng cách hiện tại thật sự là quá mức xa vời. Mà lại. Căn bản không phải một cái thế giới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, về phần có hay không cái kia đông hoàng, đế tuấn đều không nhất định. Địch nhân kiệt nhìn xem đông vực phương hướng. Thật không phải là sao thời gian đối với tài nhân vật như vậy, thật có hiệu quả sao trên kinh thành. Khâm thiên giám. Bạch khởi nhìn xem từ phúc. Trước mặt hai người. Thì là từng mảnh từng mảnh tinh không phiến tinh không này bên trong chỉ có một ngôi sao, từ sắc ngôi sao mà lại viên này tinh cùng với những cái khác khác biệt. Ngôi sao ở bề ngoài, một đầu hắc long quay quanh lấy. Bạch khởi hỏi, thế nào từ phúc thản nhiên nói, vũ an quân, ngươi bây giờ có bao nhiêu trí nhớ bạch khởi khẽ nhíu mày, nói ra cũng không có bao nhiêu, thậm chí ngay cả cảnh giới phân chia bản quân cũng không biết. Mà lại, bản quân biết, có một tòa hàm dương cung giống như cùng bản quân có quan hệ tử phúc nói ra. Hàm dương cung không chỉ có cùng người có liên quan, mà lại cùng đại tần trên dưới đều có quan hệ tử phúc ngón tay hướng về trong vùng sao trời kia một chút. Vũ An quân lại nhìn tinh không bên trong, một tòa cung điện chậm rãi xuất hiện. Mà kia viên tử sắc hắc long vần quanh ngôi sao, vừa vặn là tại bên trong tòa cung điện kia. Cái này. Từ Phúc nói ra, ta hiện tại nhớ lại cũng không nhiều, chỉ là biết tòa cung điện này cùng đại tần quan hệ rất lớn. Mà viên này tử sắc long tinh, hiện tại ta mới hiểu rõ một chút. Bạch Khởi nhìn xem Từ Phúc, hỏi: "Cái gì Từ Phúc điểm một cái kia viên tử sắc long tinh?" Vũ An Quân mời xem tử sắc long tinh phía trên lại có 12 cái lỗ. Bất quá, tại Bạch Khởi dưới ánh mắt, cái này 12 cái lỗ Lại nhưng đã có hai cái bị lấp ở Dấu vết quá mức rõ ràng Bạch khởi liếc mắt một cách liền nhìn ra Viên này long tinh phía trên Nguyên bản có 12 cái lỗ Đây là có chuyện gì từ Phúc cười nói Trước kia ta cũng buồn mực Rõ ràng có 12 cái lỗ Lại bị lấp vùi lấp một cái Nhưng là bây giờ ta đã có suy đoán Từ Phúc nói ra Âm dương thiên tướng sau khi tỉnh lại phía trên này lỗ liền bị lấp ở một cái tăng thêm quách lục tướng quân thập nhị quân đoàn đại tần tượng binh mã hết thầy thức tình hai đại quân đoàn đem đối ứng viên này long tinh phía trên hai cái lỗ liền bị lấp ở từ phúc trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng đây là bệ hạ đế tinh bạch khởi nói ra nếu là bệ hạ đế tinh có phải hay không mang ý nghĩa đại tần còn có mười cái quân đoàn tượng binh mã trước mặt hai người tinh không phá nát hóa thành điểm điểm tinh quang từ phúc nhìn một dạng nơi xa là thời điểm đi tìm một chuyến ruột tốc tử vũ an quân trước khi đại chiến bản quan tất nhiên sẽ trở về có một số việc nhất định phải muốn biết rõ ràng vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm bảy mươi thiên đạo sụp đổ Vạn tộc vẫn diệt khâm thiên giám bên trong. Từ phúc rời đi về sau. Hướng thẳng đến trường Yên Sơn thẳng đến mà đi. Phưởng cốc tử, ngươi nên biết không ít a nếu là nói cái thế giới này ai biết nhiều nhất. Từ phúc khẳng định cho rằng là phưởng cốc tử. Tại từ phúc trong mắt, phưởng cốc tử ký ức căn bản cũng không có tổn hại. Nói cách khác, phưởng cốc tử có được toàn bộ ký ức. Lăng tiêu điện bên trong. Lúc này các nơi chạy tới đại tần đứng đầu nhất chiến lực đều tụ tập tại lăng tiêu điện bên trong hoa khuyên thành nhìn quanh một tuần tứ phương thần tướng lúc này đại điện bên trong chỉ có ba người bọn họ làm sao không thấy bạc thiếu khanh nam cung phạt an tính tại đứng một bên nghe được hoa khuyên thành khói miệng giật một cái hoa khuyên thành đi đến nam cung phạt trước mặt đôi mi thanh tú nhíu chặt ngươi biết nam cung phạt thở dài một tiếng Bị đánh cho tàn. Đông cảnh chi địa nhất chiến. Bạc thiếu khanh chiến bên trong liền phá hai cảnh. Thế nhưng là sau cùng vẫn không phải là đối thủ. Trực tiếp bị người đánh cho tàn hoa khuyên thành nghe được về sau. Thật sự là phế vật A liền phá hai cảnh cũng còn có thể bị người đánh cho tàn phế. Không phải phế vật là cái gì nam cung phạt khóe miệng co quắp động. Không có cách. Ai bảo vị này cô Nai Nai thực lực mạnh đâu Nam Cung Phạt nói ra. Không chỉ có là bạc thiếu khanh. Liên tiếp đông môn thần quân cùng lịch phần tiên hợp lực. Đều không phải là đối thủ của đối phương. Hoa Khuyên Thành trong ánh mắt, mang theo một tia ý động. Mạnh như vậy sao Nam Cung Phạt nhẹ gật đầu. Tựa như là sau cùng bệ hạ cùng lão bạc liên thủ mới đánh bại đối phương. Hoa Khuyên Thành run lên vai. Nói ra. Hy vọng lần này, cũng đừng làm cho bản tướng thất vọng bắc cảnh chi địa Đếm nàng hoa khuyên thành vô địch Toàn bộ bắc cảnh chi địa, không có người nào là nàng hoa khuyên thành đối thủ Cho dù là băng tuyết ngân thành dạng này truyền thí, tại từng bại vào hoa khuyên thành trong tay Tại hoa khuyên thành lời vừa mới nói xong Trầm thương sinh đi ra Vừa cười vừa nói yên tâm đi lần này hoa tướng quân nhất định sẽ không thất vọng nhìn thấy trầm thương sinh tất cả mọi người nhất thời hướng về trầm thương sinh quỳ xuống thần hoa khuyên thành thần nam cung phạt thần mặt nhiễm thần dư thử sinh thần tương nhiệt thần lục lục đạo thần tiếp hồn tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lúc này lăng tiêu điện bên ngoài một cố đau khổ ý cảnh lan tràn ra thần lệ tướng tư tham kiến bệ hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu bình thân trầm thương sinh nói ra bệ hạ lần này để cho chúng ta thả ra trong tay sự tình hồi chiều chính là vì trên bầu trời cái kia ba khe nứt hoa khuyên thành mở miệng nói trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra lần này để cho các ngươi nhanh chóng hồi chiều Vì chính là trên bầu trời cái kia ba khe nước lệ tướng tư nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Bề hạ. Ở trong đó. Nhưng là có không ít cường giả a lệ tướng tư mở miệng. Nhất thời. Toàn bộ lăng tiêu điện bên trong. Tràn ngập một loại tương tư người không thành. Chỉ có nước mắt ngàn làm được cảm giác. Hoa khuyên thành nhìn xem lệ tướng tư. Ngươi có thể hay không im miệng bản tướng nghe ngươi. Làm sao như thế khó chịu lệ tướng tư nhìn hoa khuyên thành liếc một chút. An tính đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Lấy ngươi nhập đạo Ngươi nhường ta tương tư. Trách ta rồi bệ hạ. Chúc ta đánh thắng được hay không câu nói này mới là trọng điểm. Đánh thắng được hay không. Lệ tướng tư nhìn thoáng qua hoa khuyên thành. Nói ra. Tại chỗ. Chỉ có bản tôn cùng âm dương tôn có thể đơn độc đánh thắng được lệ tướng tư nhìn thoáng qua còn lại cửa vương. Nói ra, nếu như là các vị vương tôn thực lực toàn bộ khai hỏa, bản tôn tin tưởng, đồ viết bọn hắn. Không là vấn đề nhưng, chỉ có thể ứng phó một tòa hoa khuyên thành nghe được lệ tướng tư. Mạnh như vậy lệ tướng tư còn muốn lên tiếng. Hoa khuyên thành nhìn lệ tướng tư liếc một chút lệ tướng tư an tính đứng ở một bên trầm thương sinh cười cười nói ra chính như tình tôn nói chúng ta bây giờ chỉ có thể ứng phó một tòa nhưng là bọn họ buông xuống tại đại tần cương vượt bên trong lại là hai tòa mặt khác một tòa từ đại võ hoàng triều ứng phó nam cung phạt nói ra bệ hạ chẳng lẽ muốn nhường đại võ hoàng triều cường giả nhập đại tần tác chiến trầm thương sinh cười khổ một tiếng Cái này cũng không có cách nào ai bảo bọn họ buông xuống tại Đại Tần Cương Vực. Cho nên lần này, Đại Tần Cương Vực đem lại biến thành chiến trường trầm thương sinh đôi mắt dần dần biến đến sát ý nhảy vọt lên. Nói ra, cho nên, đến lúc đó tham dự không coi như các ngươi những thứ này đại tướng. Các ngươi chỉ cần tại lúc kết thúc, ngăn lại Đại Võ Hoàng Triều người Đại Võ Hoàng Triều đến lúc đó tất nhiên sẽ đối Đại Tần dụng Binh. Cho nên, Nhiệm vụ của các ngươi Cho chấm đem bọn hắn toàn bộ lưu Tại đại tần cương vực tiết hồn đột nhiên nói ra Bề hạ Hiện nay tứ cảnh thần tướng đều trong triều Biên cảnh bên kia trầm thương sinh nói ra Biên cảnh bên kia có đại hoang thiên binh đóng giữ Tạm thời không việc gì Cho dù là có chiến sự Chúng ta cũng có thời gian chạy trở về Võ chiếu tâm tư một cách đều Tại đại tần thiên địa long mạch phía trên Lần này là cơ hội của bọn hắn. Đồng dạng. Cũng là cơ hội của chúng ta đem đại võ hoàng triều người. Toàn bộ lưu tại đại tần cương vực vân. về hạ trưởng Yên Sơn. Một đảo lưu quang lóe qua. Dưới cây xà, Người đã đến lão nhân pha trà lạnh nhạt. Nơi này có chút lạnh tanh. Từ phúc nhìn xem lão nhân. Lão nhân này cũng là dược cốc tử lão dược bản quan muốn biết một ít chuyện phượng cốc tử trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nụ cười ấm áp ngồi xuống trước uống chén trà phượng cốc tử chỉ cái ghế đối diện nói ra từ phúc ngồi xuống về sau phượng cốc tử đem một chén vừa mới đào trên trà đẩy đến từ phúc trước mặt già nua khuôn mặt nói ra ta này tấm thân thể đã già thời gian không nhiều còn lại thời gian liền là nghĩ đến đem nơi này thật tốt chấn áp Cũng không có hắn kinh lực của hắn. Từ Phúc nhìn thật sâu liếc một chút vườn cốc tử. Ngươi biết về già vườn cốc tử cười ha ha một tiếng. Thiên địa to lớn. Khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy có người có thể đào thoát cách này thiên địa luôn hồi sao lão phu biết ngươi muốn hỏi gì. Ta biết cũng không nhiều, dù sao, lưu truyền xuống cứ như vậy nhiều mà thôi. Thiên địa sụp đổ sập, âm gian luôn hồi thông đạo đức gãy ngày xưa trưởng quản luôn hồi người bởi vì làm một cách chữ tình sụp đổ luôn hồi thiên đạo sụp đổ chư thánh không thấy tâm hơi từ khi đó bắt đầu thiên địa lại không luôn hồi người chết thì cũng là vĩnh viễn chôn vùi khác biệt khi đó còn có thể thông qua luôn hồi bằng vào thực lực mạnh mẽ lại sống một thế từ phúc nhìn xem ruộng cốc tử Nhưng bây giờ thì sao thế nhưng là có không ít người sống đời thứ hai Thậm chí Không ngừng đời thứ hai ruột cốc tử nhẹ nhàng nói ra Thế nhưng là Luôn hồi cũng bất quá là thiên địa hình thành Vẫn siêu sinh ra Đại khí vẫn ra trì phía dưới Muốn lại sống một thế Cũng không phải là không được Chẳng qua là ký ức sụp đổ Tàn khuyết Hoặc là vĩnh viễn không nhớ nổi một đời trước Thiếu hụt cực lớn tiêu hao rất nhiều dưới tình Huống bình thường Cho dù là thiên triều Cũng không có khả năng tiếp tục làm một người vào luân hồi nếu như là luân hồi thông đạo vẫn còn Thiên triều chi nhân Thậm chí là phổ thông người dân Đều có thể thức tình kiếp trước Nhưng là hiện tại chẳng qua là tâm sự mấy người mà thôi từ phúc còn muốn lại nói cái gì Thủ tốc tử nhẹ nhàng cười nói Nếu là còn phải lại hỏi, Lão Phu cũng không biết Chỉ là biết Thiên đạo sụp đổ Vạn tộc vẫn diệt Chỉ thế thôi nếu như âm phủ chữa trị Có lẽ Thời đại kia sẽ lần nữa buông xuống người người trường sinh Vạn tộc sinh linh Phát triển ở trên mặt đất Vận triều khí vận ngàn tỷ sắm cái kia thật là là một cái đại thế a vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi tám chương ba trăm bảy mươi chờ liền là các ngươi buông xuống âm dương luôn hồi đại trận tử phúc rời đi trưởng yên sơn về sau gương mặt phiền muộn chính mình chạy xa như vậy một chuyến cảm tình liền được một câu thiên đạo sụp đổ vạn tộc vẫn diệt a làm tử phúc vừa mới trở lại khâm thiên giám trầm thương sinh liền để hắn đi một chuyến bình trong thiên cung trầm thương sinh một thân phổ thông hắc bào nhìn xem từ phúc vừa cười vừa nói từ phúc ngươi là biện pháp gì đem bọn hắn toàn bộ vây khốn từ phúc nghe được trầm thương sinh nói ra bệ hạ bây giờ âm dương thiên tướng đã thức tỉnh thần hạ thủ bên trong có nhất đại trận liền có thể bố trí đến lúc đó tại bọn họ buông xuống trước đó hạ thần biết coi bói vị trí tốt trực tiếp để bọn hắn buông xuống ở bên trong đại trận trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra có nắm chắc không có từ phúc tự tin nói bệ hạ yên tâm hạ thần nắm chắc mười phần đến lúc đó hạ thần sẽ bố trí hai tòa đại trận hòa lẫn một tòa đại trận tên là thái dương trận tại đại trận này còn cần bệ hạ một số thái dương chân hòa nhất định phải cam đoan bọn họ những người kia Một cách cũng không thể rời đi Từ phúc nhìn xem trầm thương sinh nói ra Hiện nay Đại tần bên trong có thể làm cho người hồn phi phách tán Chỉ có trong tay bệ hạ thái dương chân hỏa cùng vũ an quân huyết hải Huyết hải không thích hợp đại trận Một cách khác ẩm tàng đại trận Thì là thái âm trận Toa đại trận này Chính là cho đại võ hoàng triều chuẩn bị Chỉ cần bọn họ dám dòm dò xét đại tần thiên địa long mạch thần chỉ cần khởi động thái âm trận thái âm trận sẽ cùng thái dương trận giao hội hình thành âm dương đại trận đương nhiên bằng vào những thứ này nếu là đại võ hoàng triều thực lực có thể chống lại một tòa thiên triều chỉ sợ còn lưu không được bọn họ bề hạ thái dương chân hỏa dung nhập vào âm dương đại trận bên trong về sau hạ thần sẽ dẫn dắt thiên địa long mạch hình thành âm dương luôn hồi đại trận chỉ cần đại võ hoàng triều thực lực không đánh tan được vạn lý trường thành cũng là thiên địa long mạch bọn họ cũng đừng nghĩ ra ngoài từ phúc lạnh lùng nói trầm thương sinh nhìn xem từ phúc hỏi này thiên địa long mạch năng lực chịu đựng lớn bao nhiêu từ phúc bật cười lớn bề hạ an tâm đừng nói là đại võ hoàng triều liền xem như ba tòa toàn thịnh thiên triều liên thủ hợp kích Cũng đừng hòng đánh gãy thiên địa long mạc trầm thương sinh nghe nói như thế. Nhất thời yên tâm. Người đi trước bố trí, cần chấm thời điểm, chấm tự mình đi. Từ phút nhẹ gật đầu. Cáo lui về sau. Ngụy thích trung đi vào trầm thương sinh bên người. Vì trầm thương sinh thêm một ly trà. Trước kia lão ngô cảm thấy. Đại tần Hoàng Triều có thể diệt đi Đại Nhật Hoàng Triều. Đã là bá chủ cấp bậc đại tần hoàng triều có lẽ tại đông vực bên trong có thể truyền thừa vạn năm lâu theo hiện tại biến hóa lão ngô càng cảm thấy thiên địa này thật sự là quá lớn hiện tại chúng ta đại tần không còn là đối mặt đại nhật hoàng triều cái kia đại tần mà chính là muốn đối mặt thiên ngoại cường giả trầm thương sinh cười cười lão ngụy ngươi không phải sợ đi ngụy thích chung thoải mái cười một tiếng bề hạ Lão ngô tuy nhiên tuổi tác có chút lớn, nhưng là còn xa xa không có đạt tới sợ cái chữ này. trầm thương sinh an tính uống trà. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không có đang nói chuyện. Bỗng nhiên. trầm thương sinh nói ra. Lão ngủi. Nhớ kỹ. Đánh không lại. liền chạy. Đừng liều mạng ngủi thích trung trên mặt lộ ra một tia cười ôn hóa ý. Bề hạ. Lời này có chút đánh mất quân tâm a bệ hạ Chỉ sợ lão ngô lúc còn sống Ngày không nhìn thấy lão ngô chạy trốn một khắc này Húng hồ Bệ hạ Lão ngô thế nhưng là âm dương tôn giả a không có kém như vậy đi trầm thương sinh còn muốn nói thêm gì nữa Ngụy Thích Trung nói ra Bệ hạ Lão ngô thế nhưng là còn muốn lại mang kéo một cái tương lai hoàng tử đâu Lão Ngô không chít được trong chén trà là nóng. Quân thần tâm cũng là nóng. Trầm Thương Sinh uống xong trong chén trà. Lão Ngụy chấm thế nhưng là chờ ngươi cho chấm mang hài tử ngủ thích chung lại vì Trầm Thương Sinh thêm chén trà. Lão Ngô tuân mệnh thời gian 10 ngày, giật mình mà qua. Khoảng cách võ chiếu nói thời gian chỉ còn lại có 5 ngày bắt vượt bên trong. Vì Ương cung trước, Đại Hán hoàng triều vô số cường giả đã chờ lệnh chu a phu một thân màu đỏ trinh bào bệ hạ hiện tại liền chờ bọn hắn tới hán đế lưu triệt ánh mắt lạnh lùng nhìn trên trời một chỗ vết nứt nói ra chấm muốn để bọn hắn toàn bộ hồn phi phách tán chu a phu bọn người bệ hạ yên tâm tiến vào đại hán cương vực bọn họ cũng đừng nghĩ lấy đi ra a phu làm việc chấm yên tâm huyền vực bên trong vô số lưu quang hướng về đông vực thật nhanh lao đi Không chung. Hai con voi lớn đằng vân. Lôi kéo một tòa xa liễn. Xa liễn bên ngoài. Đứng đấy địch nhân kiệt. Địch Khanh. Lần này nhất định phải đoạt được thiên địa Long Mạch. Địch nhân kiệt trong mắt biến mất chính mình lo lắng. Một khi Phương Thiên Ngọc tới tay về sau. Tức khắc chiếm lấy đại tần thiên địa Long Mạch. Đến lúc đó. Dung hợp Phương Thiên Ngọc. Đại võ Hoàng Triều Long Mạch tương dung về sau. Khi đó. Đại võ Hoàng Triều chính là tấn thăng thời khắc võ chiếu thanh âm từ xa liến bên trong truyền ra. Hùng hùng giá tâm. Trong lời nói. Để lộ ra đến nàng là nữ đế là một vị muốn làm khai thiên đến nay. Mạnh nhất nữ đế võ chiếu thủ hạ. Thì là sắp đặt lấy đại võ Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Lý nhị. Chấm nhất định sẽ làm một vị. Thiên triều chi chủ ngươi thiên triều. Khốn không được chấm võ chiếu trong mắt. Lửa rừng, bắt đầu cháy rừng rực, đối với võ chiếu tới nói, đại tần Hoàng Triều Thiên Địa Long Mạch là nàng cơ hội duy nhất chấm tên. Chiếu, nhật nguyệt đương không chiếu đại tần cương vực bắc cảnh chi địa, từ phúc ở giữa không trung, thiên địa Long Mạch đột nhiên hóa thành một cái hình sồng, gào thét mà lên một phương khác, thì là trầm thương sinh mang theo đại tần Hoàng Triều Đông Đảo Đại Tướng. Nhìn cái này tình cảnh này. Bỗng nhiên, từ phúc hai tay ghép ấm, trăm vạn tượng binh mã từ lòng đất hiển lộ ra, vây quanh vạn lý trường thành, liên miên không ngừng mạt tướng. Tham kiến bệ hạ trầm thương sinh nhìn xem trăm vạn tượng binh mã. Bình thân tạ bệ hạ Từ Phúc đem long hình long mạch chi khí cùng mỗi một vị tượng binh mã tương liên. Bệ hạ canh giờ đã đến, dẫn Thái Dương chân hỏa nghe vậy, Chầm thương sinh bước ra một bước. Âm âm toàn bộ vạn lý trường thành tựa hồ cũng đang zip gào lấy. Chầm thương sinh trên thân, đông hoàng thái nhất kinh vận chuyển tới cực hạn. Bỗng nhiên. Vạn dặm ban ngày trên thái dương, nhiều đám hỏa diễm hướng về chầm thương sinh bay tới. Đi chầm thương sinh điểm thái dương chân hỏa. Hướng về vạn lý trường thành bay đi lên làm thái dương chân hỏa tiến vào long mạch chi về sau chỉ nghe từ phúc hét lớn một tiếng toàn bộ thiên địa long mạch chấn động lần nữa hồi phục bình tĩnh trăm vạn tượng binh mã biến mất tại mọi người trước mắt từ phúc đi vào trầm thương sinh trước mặt cung kính nói bệ hạ thái dương trận thái âm trận đã bố trí xong chỉ cần bọn họ buông xuống chính là thái dương chân hỏa thiêu đốt mặc cho bọn họ có trăm vạn hồn phách Một cách đều chạy không thoát mặt khác. Chỉ cần đại võ hoàng triều dám đối với thiên địa long mạch động niệm đầu. Chờ đợi bọn họ cũng là trăm vạn tượng binh mã bạch khởi hỏi. Từ phúc tượng binh mã thực lực như thế nào? Từ phúc âm ngoan cười một tiếng. Thái âm trận bên trong. Trăm vạn tử khí đông lai trầm thương sinh nhìn xem từ phúc. Nói ra. Tăng lên lớn như vậy từ phúc nhẹ nhàng cười một tiếng. Bề hả có chỗ không biết. Chúng ta đại tần hiện tại chỉ là hoàng triều Nếu là lại cao hơn một cấp Thần có thể đem bọn hắn tăng lên càng cao bọn họ bản thân liền là âm dương tướng Thái dương thái âm bên trong Bọn họ là bách chiến bách thắng chập chập trăm vạn tử khí đông lai Đại võ hoàng triều nhưng muốn thêm chút tâm trầm thương sinh sau lưng Đại tần cường giả toàn thân run lên Vừa cười vừa nói